Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nàng nháy mắt mạch đập tăng tốc, tim đã sớm đập trăng ngàn nhịp, khuôn mặt nhỏ nhắn đảo ửng hồng. Anh ra đây vào lúc nào chứ? Vì không cho hắn phát hiện mình khác thường, nàng nhanh chóng khỏi, đồng thời xoay người đưa tay lên, giờ nửa bát mì tỏa ra hơi nóng, còn một bên cất tiếng nói. Em nấu mì, đang phiền não không biết cách nào để cho anh ăn tiền. Anh ra vừa là đúng lúc, như vậy em sẽ không cần phiền não nữa rồi. Nói xong, nàng đem bát mì, thêm cà thìa vào một đôi đũa, đưa đến trước mặt hắn, rồi lại vội vào xe người đi lấy đồ ăn cho chính mình. Đương nhiên miệng là vẫn không dừng lại được. Bữa tối em cũng chưa có ăn, cho nên nấu nhiều một chút, anh Hằng là sẽ không để ý đâu nhỉ. Lần này em không nấu cháo, bởi vì lần trước nhìn anh giống như là không thích ăn cháo, cho nên em đổi thành nấu mì. Anh sẽ không muốn nói cho em biết là anh cũng không thích ăn mì chứ. Anh thích ăn mì. Hắn tỉnh lình trả lời, làm cho suy tư lo lắng của nàng rốt cuộc ngừng lại quay đầu nhìn hắn. Mỹ của em còn chưa múc ra bát kìa, anh đang đợi em lại đây ngồi ăn cùng với nhau. Hắn nhìn nàng nói, về mặt suy yếu có biết vì sao thật nhìn rất là ôn nhô, nhất định là nàng bị ảo giác rồi. Nàng chưa mất nhìn, tự mình ra lệnh cần phải hoàn hồn rồi sau đó mở miệng nói. Anh không phải là rất đói bụng sao, nhanh ăn trước đi, cũng không cần chờ em. Chỉ tốn có một hai phút mà thôi. Hắn đã đều nói như vậy, thì nàng nào dám chậm trễ đây? Nàng quay nhanh lại búc cho mình một bát mì, cầm tiều cùng với một đôi đũa ngồi vào bàn, tiếp theo là tự nhiên nói. Mời anh ăn. Hắn bỗng nhiên cười khẽ ra tiếng, làm cho nàng ngây người một chút. Mời em ăn. Hắn nói theo nàng, cầm lấy thìa uống nước mấy ngụm nước canh, thế rồi lại bắt đầu ăn mì. Hắn cò kè nhỏ nhẹ, một miếng rồi lại một miếng, làm cho nỗi đầu bếp nhìn rất là thỏa mãn nhìn hắn giống như đúng là rất thèm ăn hoặc là nàng nấu mì quá ngon đi tám lại đã thấy hắn ăn khiến cho nàng có một chút tán thưởng và an tâm lăng vị ương khẽ miệng cạnh nhét cầm lấy đôi tữa và cái thìa cũng bắt đầu thưởng thức bữa tối của mình qua một lúc lâu hạ thừa dược để chiếc bát trống ở trên bàn phát ra một tiếng thảm mãn tán thưởng rất là ngon hắn nói anh có muốn ăn thêm một bát nữa không nàng không tự chủ được mà mỉm cười Đang muốn buông thiều cùng đũa trong tay trứng dậy Đã thấy hắn lắc đầu Lục trường cũng đói lâu lắm rồi Bụng giống như là nhỏ đi Ăn một bát cũng thấy no Anh trễ một chút là ăn tiếp là được rồi Hắn nói Nhắc tới điều này Nàng liền nhịn không được mà nhớ tới lời hắn đã nói Cho nên mới nói anh con biết chuyện gì Làm sao để để cho chính mình đói bụng như vậy Không nghĩ bệnh này sẽ gây chết người Cho nên rõ ràng là muốn chết đói trước đi Nàng liếc hắn một cái mà châm chọc kêu khích Sau khi nói xong lại cầm lấy đũa tiếp tục ăn mì của nàng Em thay đổi rất là nhiều Hắn trầm mặc một chút bỗng nhiên mở miệng nói Đó là bởi vì bò nhèn răng Đôi mắt cũng đã làm phẫu thuật không phải đeo kính cận nữa Nàng cũng không ngừng đầu lên mà cất tiếng Anh không phải là ý tứ này Diện mạo của em kia thật cũng không có gì biến đổi cả Ý anh nói chính là cá tính của em cơ Lời nói của hắn làm cho nàng kinh ngạc Ngừng đầu mà nhìn tới hướng hắn Anh nói diện mạo của em không thay đổi ư Nàng xem hắn, nói lặp lại, không xác định rốt cuộc là nàng nghe lầm hay là hắn nói sai. hắn hướng tới nàng gật đầu. Côi mặt em trước kia không phải vẫn là dài như vậy sao? Hay là qua mấy năm gần đây em có đi phẫu thuật thẩm mỹ hả? Em cho tới bây giờ vốn là không có trình hình qua phẫu thuật thẩm mỹ nha. Nàng buồn bước hướng tới hắn mà trừng mắt kêu lên. Cho nên anh mới nói diện mạo của em vẫn không thay đổi đó. Nàng trừng mắt nhìn hắn, bựng nhiên cảm thấy trong lòng có điểm buồn, hóa ra trong mắt của hắn nàng vẫn giống như trước đây là một cô gái xấu xí cũng không bởi vì lấy rẻ năng cùng với là cái mắt bỏ ra mà liền biến thành thiên nga nhếch môi dưới như là cánh hoa nàng cúi đầu tiếp tục ăn mì rầu rĩ không vui kỳ thật anh vẫn cảm thấy em rất là được nếu muốn cảm tạ em nấu mì cho anh ăn thì cũng không cần phải cầu thị tâm phi như vậy đâu nàng cúi đầu ăn lãnh đạm mà đáp lại anh là nói thật đó lúc này đây nàng ngay cả đáp lời cũng không suy nghĩ lời nói thật ư Nếu là lời nói thật, năm đó tại sao lại đối xử với nàng như vậy? Đột nhiên trong lúc đó nàng cảm thấy buồn rầu. Chính mình lĩnh ngộ chỉ biết càng thêm khó chịu. Vì thế nàng nhanh chóng ăn xong, sau đó đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi, đem bát bò vào buồn rửa. Người giúp việc nhà hắn hẳn là không ngại rửa thêm một bộ bát đũa đi. Bởi vì nàng thật sự một khắc cũng muốn đứng dậy, mà không muốn ở đây thêm một chút nữa. Em xem tình trạng của anh hình như là cũng không đến nỗi, không thể nào dậy được. Hẳn là có thể tự chiếu cố chính mình. Nhờ rõ phải uống thuốc. Em phải đi rồi. Chúc anh sống khỏe bệnh. Nàng xoay người hướng về hắn nói, rồi trực tiếp đi đến phòng khách lấy ví, cầm lấy ví đặt ở trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện